Bí quyết thứ 9 Trang phục thanh lịch Hình ảnh của bạn trước tính giả tạo hiệu quả rất lớn Tôi cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với một ứng cử viên Thể hiện khả năng kiểm soát được điệu bộ và ăn mặc đẹp Như thế, họ đã vượt qua rào cản thứ nhất James Seaton Giám đốc điều hành Spencer Steer James Seaton Điều hành hoạt động công nghệ và truyền thông toàn cầu cho Spencer Steer Công ty lớn nhất thế giới chuyên săn tìm các vị lãnh đạo. Công ty này chịu trách nhiệm cung cấp 60% giám đốc điều hành cho các công ty thuộc danh sách Fortune 500. Citrin đã tuyển dụng giám đốc điều hành và chủ tịch của Yahoo, AOL, Intuit, Newton, MCI, Westin Hotels. Ông biết cần phải tìm kiếm điều gì ở một ứng cử viên? Quan trọng hơn nữa Ông biết một hội đồng quản trị hiện đại tìm kiếm điều gì ở những nhà lãnh đạo doanh nghiệp thời nay. Sitchin và tôi đã có những cuộc thảo luận rất lâu về truyền thông lãnh đạo. Sitchin nói rằng bạn không thể lãnh đạo mà không có kỹ năng truyền thông giỏi. Nhưng truyền thông, theo Sitchin, không chỉ đơn thuần là những từ ngữ mà bạn sử dụng. Những người giao tiếp xuất sắc luôn là những người biết lắng nghe tích cực và thực hành điều mà Sitchin gọi là lãnh đạo nhân từ nghĩa là thực sự quan tâm đến thành công của người khác cũng như đối với chính thành công của mình. Tôi hỏi Citrin. Si ông đánh giá tầm quan trọng của hình thức đến mức nào? Citrin si đã trả lời như sau. Chẳng có ai cho rằng diện mạo là quan trọng, nhưng nó thực sự quan trọng. Tôi hỏi tiếp. Nếu một ứng cử viên mà ông phỏng vấn cho một vị trí hàng đầu thể hiện được sự kiểm soát điệu bộ và ăn mặc đẹp, ông sẽ nghĩ gì? Citrin si cho biết Những người như vậy làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với họ Tôi cho rằng khi đó họ đã vượt qua rào cản thứ nhất Nhiệm vụ tiếp theo là đánh giá năng lực của họ Vượt qua hàng rào thứ nhất Đó là điều rất quan trọng Giúp bạn giành được sự ủng hộ từ khán giả của mình đấy Những điều thu được từ chiếc camera John Stossel, bình luận viên của đài ABC Đã chứng minh các vấn đề có liên quan đến hình thức Trong một bài viết đăng trên tạp chí tin tức 20 trên 20 Thông qua hình ảnh thu được từ chiếc máy quay phim Hàng triệu độc giả sẽ có dịp khẳng định những điều mà tất cả họ đều đã biết Rằng những người hấp dẫn thường được đối xử tốt hơn những người kém hấp dẫn Nhiều tài xế sẵn sàng dừng xe lại Để giúp một người phụ nữ đẹp đang cần được giúp đỡ Hơn là đối với một người phụ nữ kém hấp dẫn Nhiều học sinh tỏ ra yêu thích một giáo viên có diện mạo đẹp Hơn so với một giáo viên cấp giá ngoài không đẹp Trong kinh doanh Một người đàn ông hấp dẫn Dễ tìm được việc hơn một ứng cử viên khác Ít hấp dẫn hơn Mặc dù người đó có thể có bằng cấp cao hơn Điều cơ bản nhất mà bạn cần lưu ý Là tất cả chúng ta Đều không thể có diện mạo Của một ngôi sao Hollywood Như Brad Pitt hay Scarlett Johansson, Nhưng chúng ta đều có thể cải thiện vẻ ngoài của mình Nhờ phong cách trang phục đẹp Lũi trang điểm phù hợp Và thói quen giữ gìn dốc dáng Hãy bắt đầu bằng cách nhìn gần hơn Vào tủ quần áo của những người giao tiếp Xuất sắc nhất thế giới Những người nổi tiếng nói gì Tất cả những diễn giả xuất sắc Đều ăn mặc đẹp Barbara Cochrane đã từng nói với tôi rằng Tôi luôn chọn trang phục có màu sáng Bởi vì tôi muốn mình khác biệt với đám đông Tôi sẽ lẫn lộn với mọi người Nếu mặc những bộ cánh màu xanh ve Hay xám Vì thế tôi chọn những bộ quần áo đỏ. Trong một căn phòng có đến 500 người, màu đỏ sẽ giúp mọi người nhận ra tôi ngay. Quần áo đẹp sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Từ đó góp phần hình thành những ấn tượng ban đầu. Và trong nhiều trường hợp, điều này còn ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Donald Trump đã viết trong quyển How to Get Rich nói rằng Cách chúng ta ăn mặc nói lên rất nhiều điều về bản thân chúng ta Ngay cả trước khi chúng ta kịp cất lời đầu tiên Trum đã từng mặc những bộ quần áo rẻ tiền Bởi vì ông nghĩ rằng chúng chẳng đem lại sự khác biệt nào Sau này ông nhận thấy rằng ông đã hoàn toàn sai Thời trang Zimmer Trong khi Trum mặc những bộ cánh đắt tiền của Brownie Thì hầu hết những diễn giả khác vẫn có thể trông thật bảnh bao Mà chỉ phải chi tiêu vừa phải Nhân đây tôi xin giới thiệu với các bạn một thương hiệu uy tín để tham khảo Men's Warehouse Với khoản tiết kiệm 7.000 đô la ban đầu Simmer đã thành lập công ty khi ông chỉ mới 24 tuổi Ngày nay Men's Warehouse là một dương quốc thời trang trị giá 1,3 tỷ đô la Dưới đây là những lời khuyên về thời trang của Simmer Theo ông có 3 điều cần ghi nhớ khi chọn đồ vest. 1. Chỉ nên mặc những bộ quần áo vừa vặn. Zimmer rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vô số người mặc đồ chẳng vừa vặn tí nào. Đối với một bộ vest, sự vừa vặn là điều quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả chất liệu vải may. Một bộ đồ vừa vặn sẽ làm cho bạn trông cuốn hút hơn. 2. Những phụ kiện đi kèm. Một người nên có một bộ đồ vest màu xanh, màu xám và màu đen giấy làm cho những bộ vest này trở nên độc đáo với các phụ kiện đi kèm như cà vạt, giày, dây, dây nịt và áo sơ mi phù hợp. Ba, mặc có phong cách. Zimmer đùa rằng, tôi thường làm mới tủ quần áo của mình hai lần một năm bởi vì tôi được hưởng chế độ giảm giá đặc biệt, và tôi nghĩ mọi người nên làm mới tủ quần áo của mình một lần một năm. Điều này gợi cho tôi nhớ đến câu nói của Bravo, Giống như sữa Quần áo cũng có hạn sử dụng Màu sắc của lãnh đạo De Paris tin rằng Việc chọn màu cũng như cách phối màu phù hợp Sẽ giúp diễn giả trở nên nổi bật hơn Trong diện mạo của một người lãnh đạo Vì thế khi được hỏi Ông đã đề xuất bộ quần áo Mang tông màu lãnh đạo như sau: Bộ vest Xanh dương đậm Trơn hay sọc nhuyễn Áo sơ mi trắng hay xanh nhạt Kravat đỏ bọt đô The Paris cảm đoan với tôi rằng đây chính là sự phối hợp màu sắc đẹp nhất dành cho những người làm việc ở cương vị lãnh đạo Quả thật khi nhớ lại hình ảnh của các vị tổng thống Hoa Kỳ trong những sự kiện đặc biệt nhất của họ tôi nhận thấy rằng những điều ông nói là đúng đây là những màu trông rất bắt mắt và nổi bật khi lên hình và đây cũng là những tông màu đối chọi nhau nhưng nhờ thế lại bổ sung cho nhau Để có được một diện mạo hoàn hảo Trong vai trò người điều hành hội chợ việc làm lớn nhất dành cho phụ nữ Tori Johnson biết những nhà tuyển dụng tìm kiếm điều gì ở một ứng viên Theo Johnson Diện mạo cũng đóng vai trò rất quan trọng Nếu một người tuyển dụng đang đánh giá hai ứng viên ngang nhau Thì bản năng con người sẽ thúc đẩy người tuyển dụng xem xét ứng viên nào Có ngoại hình hoàn chỉnh hơn Sau đây Là những lời khuyên của Johnson về cách ăn mặc dành cho độc giả Đặc biệt là những phụ nữ muốn quảng bá, giới thiệu bản thân Một, nếu nghi ngờ về cách ăn mặc của mình Hãy thiên về hướng bảo thủ Bạn không bao giờ phạm sai lầm khi áp dụng những điều cơ bản Hãy tránh những bộ quần áo quá chật Để không phải nhận lãnh những lời phê bình hay nhận xét không đáng có Hai, đừng trang điểm hay sử dụng nước hoa quá nặng Một diện mạo đơn giản tự nhiên sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn Đôi khi ít hơn nghĩa là nhiều hơn Tôi không có ý nói rằng phụ nữ nên tránh trang điểm hay sử dụng nước hoa Nhưng hãy tránh sử dụng quá mức. ba, Hãy chú ý đến những chi tiết Không nên mang một đôi giày bị trầy xước Hay mang quyên tài quá lớn hay quá sặc sỡ. Nhiều khi tôi nhìn thấy những người ăn mặc không chê vào đâu được Nhưng lại mang đôi giày bị trầy xước đôi giày ấy đã làm hỏng vẻ ngoài của họ chúng ta đang sống trong một xã hội bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài và những đặc trưng về hình thể vì thế nếu có thể hãy dành 2 phút để đánh bóng giày việc đó có thể sẽ giúp bạn thay đổi ấn tượng đầu tiên về mình 4. Cuối cùng hãy chọn trang phục phù hợp điều quan trọng là phải hiểu được khán giả nếu chuẩn bị tham dự một sự kiện hợp mặt bình dị bạn không cần phải ăn diện loè loẹt với giày cao gót và váy đuôi dài hãy ăn dẫn sao cho thật phù hợp với bối cảnh của sự kiện bạn đã có vẻ người sáng đấy những người giao tiếp xuất sắc thường chăm sóc kỹ mái tóc và làn da của mình tinh giả luôn chú ý đến từng chi tiết mọi ấn tượng khách quan đều được hình thành từ chính vẻ ngoài của bạn và nó sẽ động lại rất lâu tuya vani cho biết Ngay trước khi đọc diễn văn, hay thực hiện một buổi thuyết trình, tôi thường tắm với nước rất nóng và cạo râu sạch da. Tôi muốn xuất hiện trong dáng người sáng, cảm giác tươi tắn, trẻ trung càng làm cho tôi tự tin hơn. Quan tâm đến sức khỏe. Hầu hết những người giao tiếp xuất sắc nhất thế giới đều có giấc dáng khỏe mạnh đáng ngạc nhiên. Trên jumper của Chico chạy bộ 5 dặm một ngày. John Chen Giám đốc điều hành Cybase có hẳn một phòng tập thể dục ở văn phòng. Còn Tom Modagen, sáng lập viên Domino's Pizza, thường chạy khoảng 6 km mỗi ngày. Và mỗi khi đi công tác xa, ông luyện tập bằng cách hít đất và dặn mình khi chạy bộ. Đối với họ, sức khỏe cực kỳ quan trọng. Một sức khỏe tốt đem lại cho họ phong thái tự tin, tư thế đỉnh đạt, giọng nói ấm và truyền cảm, tinh thần lạc quan. Bài tập huấn luyện Chế độ ăn uống, thể dục và sức khỏe là những yếu tố vô cùng quan trọng giúp duy trì sức sống và sinh lực cho các diễn giả. Huấn luyện viên riêng Scott Norton đã đưa ra những đề xuất mà những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh có thể tham khảo. Cơ bản Ăn nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, điều này sẽ ổn định mức năng lượng của bạn và duy trì sự trao đổi chất liên tục. Ăn trái cây và rau củ Ăn càng nhiều càng tốt Vitamin, khoáng chất và chất xơ rất cần cho bạn Uống thật nhiều nước Uống ít nhất 8 ly nước một ngày Hãy tăng thêm lượng nước nếu bạn có tập thể dục Hoặc thường xuyên uống cà phê Giảm cân Tránh ăn những bữa ăn no nê vào buổi chiều tối Và tránh ăn khuya Cơ chế trao đổi chất chậm lại vào buổi chiều Vì thế bạn không cần đưa quá nhiều calories vào người Ăn chậm và thưởng thức Bạn ăn càng chậm, cơ thể bạn càng có thời gian để cảm nhận rằng bạn đã no Đừng bỏ bữa Nếu bạn bỏ bữa ăn, cơ thể bạn sẽ cho rằng bạn đang bỏ đói nó Và nó sẽ chuyển sang chế độ dự phòng Do đó, cơ thể sẽ lưu giữ lại những calories thừa Thay vì đốt chúng như chất béo Bổ sung một bữa ăn cân bằng trong vòng một tiếng sau khi tập thể dục. Sục phục hồi là điều rất quan trọng, do vậy cần phải bổ sung lượng đường hay protein dự trữ để cơ bắp hồi phục và thêm chất béo để các tế bào hồi phục.